Hello kìa mến chào quý vị các bạn Chúng ta đã cùng nhau đi đến tập cuối của bộ truyện Thinh quân Sĩ Thú tập 44 Các bạn nhớ đây là comment uh, ở bên dưới những bộ truyện mà các bạn muốn mình diễn đọc Ở bên dưới nha uh, Sắp tới thì mình cũng tạm thời thì mình cũng tìm được một bộ khá lắt dài uh, Nhưng mà cũng chưa quyết định Nên là cũng tùy theo ý kiến của các bạn nữa Để mình còn xem xem là có vấn đề bản quyền không Quan trọng bản quyền đó Không thì chết kênh đấy Các bạn nhớ để lại một like, một share và subscribe, comment đưa ra ý kiến để kênh càng phát triển nha. Xin cảm ơn tất cả các bạn trong thời gian qua luôn luôn ủng hộ. Và theo dõi Rocky chúc mừng năm mới. Đáng lẽ phải chúc mừng từ tập trước rồi ấy nhỉ. Ừ, tập trước mình quên không chúc mừng năm mới các bạn. Mùng 1. Bây giờ chúng ta vào bộ chuyện thôi nhỉ, tập 44. Khu vực miếu loạn. Tổng đội tuần tra Năm thúc thúc Tiểu hy vọng cực động đứng dậy Che miệng Không dám tin nhìn màn ảnh Trong mắt ta có ảnh nước Các đồng nghiệp bên cạnh từ lâu đã biết rõ Quan hệ của Tiểu hy vọng và Chúa cứu Thế Đối với chuyện này Bọn hắn cũng rất hâm mộ Dù sao khi con bé được sống cùng Chúa cứu Thế Đó là chuyện hạnh phúc đến mức nào Từ sau khi tận thế dị thu kết thúc Nội dung trong sách giáo khoa Bọn nhỏ thời đại mới học Cũng ghi chép lại quá trình tương quan Chính là muốn nhân loại sau này Vĩnh viễn không bao giờ quên Mẹ nó Tao biết dòng hỏi này sẽ xuất hiện mà Xem đi Hắn vẫn luôn chú ý đến chúng ta Nếu không phải Tập đoàn Long Thị ra tay với Tiểu Hy Vọng Thật sự là không biết hắn muốn giấu đến khi nào Lào chu trì vào màn hình tivi kích động nói Bọn người Ngô Đình cũng đứng dậy Biểu hiện khác nhau Thứ duy nhất chính là Đều nhớ Lâm Phàm Bọn Hắn quá nhớ Lâm Phàm Cách biệt mấy chục năm Chuyện này cũng có thể dễ dàng bỏ qua sao Ngày nhớ đêm mong, nằm mơ cũng nhớ đến Lúc này Trong màn hình Nhân loại từ trong dị thú bước ra Dựa vào sự cố gắng của vô số người Hòa bình đến, không dễ dàng gì Ta hy vọng các người có thể trân quý cuộc sống bây giờ Đừng đi lạc lối Có ít người cảm thấy bản thân mình đã lớn mạnh Lại có ý đồ xấu Ta hy vọng các người có thể thu hồi ý nghĩ Nên sống như thế nào thì sống như vậy Không nên nghĩ nhiều như thế Thời đại này, ta vẫn còn ở đây Ta sẽ luôn chú ý Lời cảnh cáo này chính đang cảnh cáo tất cả những người nào có ý đồ Nói bọn hắn đừng nghĩ lung tung Cho dù thật sự có ý nghĩ Cũng phải vĩnh viễn chôn giấu ý nghĩa này trong lòng Quả nhiên Hắn quả thật vẫn còn sức uy hiếp Ngay khi hắn xuất hiện Trong bốn khu vực có rất nhiều người phụ trách tập đoàn Có thực lực Có ý tưởng Đều yên lặng cất giấu tâm tư của mình Có cơ cấu sắp thành lập Toàn bộ giải tán Trở về vị trí bình thường Có người đã lập tức mở giấy ra Viết ra bản thảo Ý rất rõ ràng Chính là vĩnh viễn ủng hộ, quản lý lầm Công hiến về hòa bình của nhân loại Thành danh của Lâm Phạm quá lớn Lớn đến mức có thể dọa người Đối với những người bình thường mà nói Hắn chính là thần thủ hộ Có hắn ở đây, mãi mãi không có chuyện gì Mà đối với người có ý đồ mà nói Lâm Phạm xuất hiện Giống như một viên đạn hạt nhân Hùng hằng trấn áp bọn hắn Khi bọn hắn không có bất cứ ý nghĩ lung tung nào cả Cho dù có Ngay khi hắn xuất hiện Cũng hoàn toàn tan thành mây khói Nói đơn giản mấy câu Trực tiếp kết thúc Tần khiếu cầm lý lước đi tới nói, cười nói Xem như ta phát hiện rồi Ngươi xuất hiện còn có hiệu quả mạnh hơn ta xuất hiện mấy năm nay Hẳn ta hiểu nhân tính Khi tận thế dị thú không cần nhiều lời Chuyện gì cũng có thể xảy ra Chỉ có chuyện ngươi không nghĩ ra Không có gì không làm được Mà khi hòa bình đến Cuộc sống an nhàn dễ khiến bọn hắn nảy sinh Đủ loại ý nghĩ Có ít người không cam lòng Ăn nhở đậu Dù sao thì vương hầu tướng lĩnh Chẳng phải trời sinh Cũng không phải nói một chút Lúc có thực lực thì sẽ có ý nghĩ Đây là tất nhiên Cũng là chuyện tuyệt đối sẽ xảy ra Trường 573 Uy hiếp Vì ngăn chặn chuyện này phát sinh Tần Khiếu vẫn luôn một uy hiếp ý nghĩ Của những người kia Đảng thiết hiệu quả cũ không tốt Dù sao bây giờ giác tình giả cũng đầy đường Giác tình giả cấp 9 sao Bây giờ tùy tiện ném một cục gạch Người bị nện trúng cũng chính là Giác tình giả cấp 9 Cuộc sống an bình Là quan trọng nhất Lâm Phạm uống nước vừa cười vừa nói Tần khiếu nói Về sau có tinh toan gì không Lâm Phạm nói Nếu như không phải tiểu hy vọng gặp chuyện Ta tạm thời không có ý định lộ mặt Thời đại mới thuộc về đám người thời đại mới Bây giờ sứ mệnh của ta đã hoàn thành Ta chỉ nghĩ đến cuộc sống mà bản thân ta muốn Tần Khiếu nói Lại định đổi như biến mất à Không thể nào Hỗn hộ ta cũng chẳng biến mất cơ mà Ta chỉ đi dạo bên ngoài Chỉ là các người không biết ta ở đâu mà thôi Nghe thấy lời này Tần Khiếu bất ức dĩ nhún vai Được rồi, ngươi nói có lý Cùng ăn một bữa cơm chứ Tần Khiếu hỏi Hắn ta muốn trò chuyện với Lâm Phàm thật tốt Dù sao thì cũng đã lâu không gặp Không được, ta nghĩ vẫn nên về khu vực Miếu Lan gặp bọn hắn một lần Ta xuất hiện thế này, bọn hắn nhất định đều biết Đi trễ còn không biết, bọn hắn sẽ nói ta như thế nào nữa Lâm Phạm muốn đến khu vực Miếu Lan gặp mọi người Dù sao thì cũng là từ biệt đã lâu, rất nhớ Nhất là tiểu hy vọng, nhất định là càng nhớ hơn Chút tự tin này thì vẫn có Đương nhiên còn có Ngô Đình Ta đi chung mình người, vừa hay ta cũng đã lâu không gặp bọn hắn Được không? Lâm Phạm không do dự gật đầu đồng ý Máy bay qua chậm Cho dù là tần khiếu giác tình giả niệm lực Cũng có thể dựa vào công cụ phi hành Nhưng mà tốc độ vẫn rất chậm Đầu nhanh như hắn phi hành Không hề nghĩ ngợi Trực tiếp nắm lấy tay của tần khiếu Sau một tiếng kinh hô Trực tiếp bay lên bầu trời Hóa thành một tiếng sáng rồi biến mất tâm Để lại một đám nhân viên Ở hiện trường ngơ ngác nhìn nhau Bọn hắn còn muốn tìm Lâm Phạm ký tên nữa Đây chính là chúa cứu thế Nếu có thể ký tên và chụp ảnh chung Vậy thì có thể xem nó là bảo vật gia truyền Liên tục truyền thừa Bây giờ xem ra đó là không thể nào Không còn cách nào khác Chỉ có thể nói thật là đáng tiếc Khu vực miêu loàn Tần khiếu thở hồn hền Kiểu tóc đã lộn xộn Đều thổi ngược ra sau Cả người có chút mơ hồ cúi đầu nhìn đồng hồ M Một phút Có cần phải nhanh như vậy không? Đã rất chậm rồi Thật ra ta có thể càng nhanh hơn Chỉ sợ là thân thể của người không chịu được được mà thôi Lâm Phạm vừa cười với nói Tần khiếu hỏi chấm Được rồi Ta yếu gà Chuyện này hắn ta thừa nhận Đương nhiên ở trước mặt người khác Cho dù đánh chết hắn ta Hắn ta cũng sẽ không chấp nhận mình yếu hơn người khác Giờ phút này hắn ta hiểu sâu sắc Thực lực của Lâm Phạm đã đạt đến tình trạng Hắn ta khó có thể tưởng tượng Tiến bộ những năm này, chỉ sợ là khủng bố đến cực hạn. Đi, ta cảm nhận được bọn hắn đang ở đâu? Lâm Phạm nói. Ồ, đó hiểu. Tần khiếu đi theo bên cạnh Lâm Phàm từ đầu đến cuối đều đang bình ổn nội tâm kích động của mình. Nói thật, cho đến bây giờ, hắn ta vẫn chưa lấy lại tinh thần. Chào mọi người, đã lâu không gặp. Lâm Phạm đầy cửa ra, chỉ thấy những gương mặt cũ quen thuộc, cả đám đều đang ở trước mắt. Bây giờ gặp lại dường như cách xa mấy đời. Nhưng cho dù đã lâu không gặp mặt Vẫn không ảnh hưởng đến địa vị của hắn Trong lòng đối phương Quả, wow, Lâm ca Người phản ứng nhanh nhất chính là Ngô Đình Chỉ thấy hắn ta hô lên Sau đó lập tức chạy đến ôm trầm lấy Lâm Phàm Lâm ca, nhưng là qua người đi đâu thế Ngô Đình không nhịn được hỏi Bọn hắn biết Lâm Phạm đang ở nơi nào đó Tuy rằng có lúc vẫn luôn tìm kiếm Nhưng mãi không thể tìm thấy đối phương Không đi đâu cả Chỉ đi lung tung, thả lòng một chút thôi Lâm Phạm vừa cười vừa nói Lúc này đám người tụ đến Có người mỉm cười, nhìn chăm chú Có người thì hít sâu, xòa mắt Cảm thấy giống như đang nằm mơ Lê Bạch đi đến trước mặt Đập một cái vào lồng ngực của hắn Khó lắm, không dây một tiếng Mà biến mất nhiều năm như vậy Lâm Phạm nói Không gặp thì rất lâu, nhưng mà ta vẫn luôn chú ý đến các người Chỉ là các người không phát hiện ra mà thôi Vậy phải trách chúng ta <cười> Nếu như ngươi nghĩ thế Cũng không phải không được Lâm Phàm vừa cười vừa nói <cười> Lê Bạch cười Trong khoảng thời gian không gặp nhau Hắn ta cảm thấy nếu như mình gặp mặt Lâm Phàm Nhất định sẽ có rất nhiều lời muốn nói Nhưng khi thật sự gặp nhau Hắn ta lại phát hiện Không có lời nào để nói cả Tất cả lời nói đều cất giấu trong tình cảm Chỉ có thể nói đơn giản một hai câu Lâm Phạm nhìn lướt qua tất cả mọi người Ánh mắt vô cùng hiền hòa Hắn phát hiện ra Tất cả mọi người đều đã giả Trên khuôn mặt không có thêm nếp nhằn Thì cũng chính là thêm tóc trắng Cả người đều đến rồi Còn cả bạn học tiểu hái cũng lớn rồi nhỉ Lâm Phạm vừa cười vừa nói Chào Túc Túc Tiểu hái bình tĩnh hỏi Lâm Phạm gật đầu với tiểu hái Trong lịch sử loài người có một vị duy nhất Có thể nhìn thấu tương lai Những chuyện của tập đoàn Long Thị Có khả năng đều đã bị nàng nhìn thấy Thậm chí còn nhìn thấy chuyện diễn ra sau đó ăn tin khi tiểu hài trưởng thành, năng lực cũ sẽ tăng mạnh. Đầu tôi người tốt thật, vừa về đã nói chung sao già rồi, nhưng mà người đó cũng đúng, quả thật là già rồi, ngươi nhìn xem đầu ta đầy tóc trắng đây này, thật là đáng buồn. Có lẽ do mấy năm qua không được nghỉ ngơi tốt đây. Chừng năm 174, mặt quen thuộc. Lão Chu cười chiều tuy rằng hắn ta là giác tỉnh giả cấp 9, Cũng có tu luyện võ đảo Nhưng cuối cùng cũng không được thâm hậu Đã có thể cảm nhận được thân thể Không bằng trước kia Lão chù à, những năm qua vứt hoàn cho ngươi rồi Lâm Phàm nghĩ nghĩ Cảm thấy quả thật có chút hố Xuyết chu nữa khiến lão chù mệt chết Lão chù tặng vị trí người quản lý cho hắn Chính là nhìn thấy hắn lợi hại Cảm thấy cường giả canh giữ Khu tập trung miếu loàn Có thể mang đến cảm giác an toàn cho người sống sót Còn có một chuyện nữa Chính là muốn ném chuyện quản lý khu tập trung cho lâm phàng Còn hắn ta thì dễ thở một chút Nhưng ai có thể nghĩ đến Láo chú đã lùi xuống hàng hai Vậy mà còn bận rộn hơn cả khi làm người quản lý Đối với chuyện này Hắn chưa có thể nói Thật xin lỗi Dù sao thì người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm Ồ cũng tạm Thời điểm bận rộn cũng chẳng thấy người Láo chú nói Được rồi Cảm thạ không công Lâm Thúc Thúc Một giọng nói từ phía sau chuyển đến Giọng nói này ẩn chứa đủ loại cảm xúc Lâm Phạm quay đầu lại nhìn mỉm cười nói <cười> Tiểu hy vọng à. Cảm xúc của Tiểu hy vọng vỡ hỏa Bổ nhau vào trong ngực của Lâm Phàm Thúc Thúc cuối cùng người cũng trở về Lâm Phạm sợ đau của Tiểu hy vọng Về rồi về rồi Tiểu hy vọng của chúng ta đã lớn thành người lớn rồi Vào giờ phút này Suy nghĩ của hắn dường như nhớ đến khi mới quen Thời điểm đó Hắn còn rất nhỏ yếu Lăn lộn khó khăn trong tận thế Chỉ cần sơ ý một chút là có thể treo máy Sau đó quen biết với lão Vương Lại quen biết với con gái của hắn ta Từng bước một đi tới Thật sự là tràn đầy ký ức Tiểu hy vọng lau sạch nước mắt Tục tục à Nơi này trở về người cũng có đi nữa không Những người trong đội tuần tra của nàng đều biết Tính cách của nàng rất kiên cường cho dù bị đánh rất thảm cũng sẽ không khóc. Nhưng vừa nhìn thấy Lâm Thúc Thúc trở về, mọi cô thể vui mừng không nhịn được mà khóc. "Không đi nữa." Lâm Phạm nói. "A, sao? Không đi?" Mai chợt nhìn lúc này, điều hy vọng hé lộ ra nụ cười. "Vãn hôm nay, bên ngoài có một bóng đèn nhanh nhanh chớp lao đến, tốc độ cực nhanh, vụt một tiếng, xoay tròn trên vai của Lâm Phạm. Ngay sau đó nhìn thấy cái đầu tròn của Lạc Điểu cọ vào mặt của hắn, Lạt Điều à Lâm Phàm thật đã lâu không gặp Lạt Điều Muốn nói gặp là gặp mặt Đây là âm thầm thăm dò trôi qua Trải qua những năm qua Lạt Điều đều đã tiến hóa đến mức nào Đã khó có thể tưởng tượng được Nhưng bây giờ dao động mảnh vỡ đã tiêu tán Thế gian đã không còn mảnh vỡ nữa Lạt Điều nhất định đã hấp thu không ít Nếu không thì cũng chẳng trưởng thành nhanh như vậy Nhìn thấy Lạt Điều Hắn lập tức nghĩ đến dị thú thản lằn Và độc giác lang cẩu Hắn cảm nhận hơi thở của bọn chúng, bọn chúng đương nhiên cũng cảm nhận được sự tồn tại của hắn. Chẳng qua là vì sao lại không đến. Dị thú thần hẳn là có thể hiểu được, hình thể quá lớn, tùy tiện vung cánh cũng có thể tạo thành voi dòng cực lớn, phòng ốc xung quanh chỉ sợ là không chịu được. Còn về đồng giác nâng cẩu, nó là vương giả cao ngạo, chỉ lộ bụng đối với dị thú, năm lần bảy lượt kêu gọi gia nhập cũng không thành công. Bây giờ không xuất hiện cũng là tình huống bình thường. Có thể hiểu được Là một con liếm cổng một sườn cao ngạo đó Tần khiếu đứng bên cạnh nhìn Hắn ta biết Lâm Phàm trở về Đối với người của khu vực miếu loan mà nói Chính là người chủ chốt quay trở về Đương nhiên cũng là người chủ chốt của hắn ta Từ khi quản lý khu vực thủ đô cho đến bây giờ Hắn ta vẫn rất cẩn trọng Cần cù, chăm chỉ Chưa bao giờ nghĩ đến chuyện trở thành kẻ độc tài Hắn ta biết người đang nhìn hắn ta Có rất nhiều Trong đó còn có Lâm Phàm nữa Hẳn ta đương nhiên không thể khiến người ta thất vọng Càng không thể để cho Lâm Phạm thất vọng Lúc này Lão Chú nói Ôi Lâm Phạm à Ngươi ở bên ngoài lâu như vậy Tình huống bên ngoài như thế nào Còn có, có dị thú không Đây là chuyện rất nhiều người quan tâm Những năm gần đây Ngược lại rất khó thấy dị thú Cho dù có thì số lượng cũng cực kỳ thưa thớt Tùy tiện xuất hiện Thì một người cũng có thể giải quyết Mà từ lần kia Thì vẫn chưa từng gặp qua Mọi người xưng con dị thú kia là một con dị thú quật cường cuối cùng Bây giờ muốn nhìn thấy dị thú Hoặc là từ trong hình ảnh Hoặc là đến khu vực miếu loan nhìn ba con dị thú kia Chắc là không Ý nhất thì ta chưa từng gặp Lâm Phàm đã tra xét rõ ràng Quả thật là không phát hiện ra Hắn không thể nói thật sự là không có Dù sao thì không có ai dám cam đoàn Chỉ có thể nói như vậy Cho dù thật sự có Cũng chỉ là vụn vặt lẻ tẻ mà thôi Vậy hẳn là không có rồi Lão Chu nói Từ cái này có thể đủ để chứng minh Lão Chu tin tưởng lâm phạm đến mức nào Quả thật là tin tưởng vô điều kiện Đột nhiên Bên ngoài họ hét ẩm ý Nghe giống như có người đang xì xào bàn tán Ờ Xem ra mọi người đều biết ngươi đã đến đáng nghĩ không bao lâu nữa người trong khu phục này sẽ tụ tập hết lại đây Nếu không thì ngươi ra ngoài nói vài lời Để cho mọi người nhìn xem Dù sao thì trong tâm lý của một nhân loại thời đại mới Ngươi chỉ xuất hiện bên trong sách vở mà thôi Lào trù nói Lâm Phạm cười Ngược lại cũng không có nhiều lời Ba đêm Trong phòng giống như có rất nhiều năm về trước Ba người một thú ăn cơm Chỉ là tiểu hy vọng nho nhỏ lúc trước đã lớn rồi Mãi Lão Vương cũng có chút dài nua Nếp nhăn trên mặt đã nhiều hơn rất nhiều Ngôi vẫn ở đây, chỉ là có chút khác với lúc xưa. Lão Vương à, tài nghề của người vẫn tốt, khiến cho người ta mãi ghi nhớ. Nhiều năm như vậy vẫn luôn nhớ đồ ăn của người làng." Lâm Phàm vừa cười vừa nói. "Chừng 575 chụp ảnh." "Ồ, tiến bộ là chuyện tất nhiên." Lão Vương cười, từ đầu đến cuối hắn ta biết được, có cuộc sống như bây giờ là do Lâm Phàm ban tặng. Nếu lúc trước không có Lâm Phàm giúp đỡ bọn hắn, Chăm sóc bọn hắn Hắn ta và con gái chưa chắc đã còn sống Thời điểm đó thời đại ăn thì người Con gái lớn Chuyện khi còn nhỏ không nhớ nhiều Chỉ nhớ đến khoảng thời gian ở cùng với Lâm Phàm Hắn ta đã kể lại thời gian Khi nàng còn nhỏ cho nàng nghe Lúc đó mặt mũi của con gái vô cùng kinh ngạc Che mặt Nói thẳng là không thể nào hòng vét như vậy chứ Nhưng hắn ta chỉ có thể gật đầu Quả thật là bết bát như vậy đó Thậm chí còn khủng bố hơn cả những gì ngươi nghĩ nữa Đám trẻ nhỏ cùng một thời đại với con gái Cũng không nhớ được khoảng thời gian cực khổ đó Chứ đừng nói là thời đại mới Cũng may thời đại tận thế dị thú Có được quay chụp lại Khi họa bình đến Đã có người chế tác thành phim phóng sự Thường xuyên chiếu lên cho đám nhỏ thời đại mới xem Đáng tiếc Đối với mọi nhỏ mới nói Có thể xem cái này như là phim quái vật Không những không sợ hãi Mà còn có chút nghiện Mãi cho đến khi bọn nhỏ trưởng thành Có ý thức tự chủ Mới có thể hiểu rõ Đối diện với những quái vật này Nhân loại đã tuyệt vọng đến mức nào Ừ, đến môi rất lớn Lâm Phạm gật đầu Quay về cuộc sống sinh hoạt gia đình bình thường Khiến thể xác với tinh thần của hắn thả lòng Đương nhiên Khi đi dạo bên ngoài cũng vậy Chính là không có một ai nói chuyện Tóm lại cũng cảm thấy có chút nhàm chán lần này không đi thật chứ Là vườn cảm thấy Lâm Phàm có khả năng còn đi nữa Thật không đi Lâm Phàng kỳ định trả lời Hắn nghĩ đến một việc Khi cảnh giới võ đạo của hắn không ngừng tăng lên Tuổi thọ có vẻ cũng bắt đầu tăng lên theo diện rộng Còn về chuyện có thể sống được bao lâu Hắn không biết Nhưng tuyệt đối là rất lâu Nhất định là lâu hơn so với tất cả mọi người Hắn không muốn rời đi quá lâu Đến khi quay về Mới phát hiện người quen thuộc đều đã rời đi rồi Cho nên quyết định sống thật tốt với bọn hắn Cảm nhận được tình bạn Tình thân Tiểu hy vọng vẫn luôn ăn cơm Trên mặt hiện lên sự vui vẻ Đây là chuyện nàng muốn nghe thấy nhất Nguyện vọng lớn nhất của nàng Chính là hy vọng Lâm Thúc Thúc có thể ở lại Đừng đi nơi nào nữa Vẫn mãi luôn làm bạn bên cạnh mọi người Trong phòng Lâm Phạm đứng trước cửa sổ Nhìn cảnh đêm ở bên ngoài Bây giờ cảnh đêm đã khác hoàn toàn so với lúc trước Không có một màu đen kịp Lộ ra sự hoang vu khủng bố nữa Lạt điểu cuộn tròn trên giường Nằm gáy o o Cuộc sống gia đình chính là đơn giản Hạnh phúc như vậy Nói một cái đã mấy ngày trôi qua Người dân của ba khu vực đều sẽ chạy về phía khu vực miếu loán Chính là muốn tận mắt nhìn thấy lâm Phàm Nối với chuyện này Hắn cũng có chút bất đắc dĩ Loại tình cảnh này vừa ra cửa đã bị người ta vây xem Ai có thể chịu được Có lẽ qua nửa tiếng rồi Cũng chưa chắc có thể đi được 10 mét Đó là người đi tấp nập Đối với chuyện này, Lâm Phàm không thể không thi triển chút tù đoạn võ đạo nhỏ. Đi qua trước mặt mọi người, nhưng mọi người lại không thể nào phát hiện ra được hắn. Chuyện này cũng khiến Lâm Phàm thanh nhàn hơn rất nhiều. Nếu không, hắn thật sự không thể hành động được. Đi dạo ngắm phong cảnh trong khu vực miếu loàn, tất cả đều tốt đẹp. Nếu như không phải hắn đã biết nơi này, thì rất khó có thể so sánh nơi này với khu tập trung miếu loàn cũ nát nút trước. Đúng là một trời một vực, hoàn toàn không thể so sánh. Kiến trúc cao tầng từ mặt đất mọc lên, thậm chí có cảm giác thật khó tin. Quả nhiên, thời đại mới sau khi trải qua tai nạn, chắc chắn sẽ có thay đổi nghiêng trời lật đất. Đường trải ngon đường, nhìn dòng người đi lại, trên mặt ai ai cũng nở nụ cười hạnh phúc, mãn an. Cuộc sống ổn định mới là thứ mọi người nên truy tìm. Hàn nghĩ, vì sao mảnh vỡ lại từ trên trời giáng xuống? Bên giỏ mảnh vỡ đã không còn. Vậy thì tiếp sau thì sao? Hắn không biết có hay không hay là sẽ có chuyện càng lớn hơn xảy ra từ đó kéo nền văn minh xã hội bây giờ vào trong tai nạn. Từ đầu đến cuối hắn chưa bao giờ buông lòng cảnh giác với bất cứ điều gì. Đàm dân thành thì bình thường có lẽ không thèm để ý nhưng hắn thì nhất định phải để ý bởi vì hắn sẽ không không để chuyện như vậy xảy ra. Giàn trôi màu, năm tháng như là thoi đưa Bởi vì có sự tồn tại của Lâm Phàm Xã hội luôn luôn an ổn Không có một người nào có dám tâm tư gì khác Dù sao thì Lâm Phàm Cũng như một ngọn lùi lớn Hùng hăng đẻ ép bọn hắn Đến mức cho dù bọn hắn thật sự có ý nghĩ Cũng không dám hành động Mà trong khoảng thời gian này Người quen thuộc đầu tiên phải đưa tiễn Lại là tiến sĩ Ai Hòa Nghĩ đến số tuổi của tiến sĩ Ai Hòa Chỉ có thể nói là trường thọ Ở trong có công lao, võ đạo của hắn. Tiến sĩ Ai Hoa có tu luyện. Tùy tu luyện không sâu, nhưng vẫn có chút hiệu quả. Trường 576, hoàn tất. Người thương tâm nhất chính là Quý Sơn Bảo. Thân từng là người quản lý cũ của khu tập trung hoài phổ. Hắn ta khóc long thảm thiết gần chết, vô cùng đau đớn. Dù sao hai người đã làm bạn đã lâu. Cho dù tiến sĩ Ai Hoa luôn luôn tập trung vào thí nghiệm, Mỗi khi Quý xương Bảo xuất hiện, thứ chào đòn hắn không phải là thân thiện, mà là tức giận. Nhưng cho dù như vậy, hắn ta vẫn xem tiền sĩ Ai Hòa là bằng hữu tốt nhất, đồng mạng tốt nhất. Tàng lễ của tiền sĩ Ai hòa, hắn cũng tham gia. Tận mắt nhìn thấy Quý xương Bảo gạo khóc. Đồng thời trong tiếng khóc nức nở, còn có hô hào. Ai Hòa, người đi rồi, sau này ta phải làm thế nào đây? Người tham gia tàng lễ cũng vì vậy mà chấn động. Ngay cả Lâm Phàm cũng chấn động Nhìn thấy tình huống như vậy Tâm lý Lâm Phàm cũng nghĩ đến Sau này nếu như bọn hắn rời đi Thì lên làm như thế nào cho phải đấy Từ sau khi chuyện này Hắn lập tức nói với người quen của mình Tiếp tục tu hành võ đạo Hy vọng bọn họ có thể sống lâu hơn một chút Nhưng đúng như hắn nghĩ Giai đoạn đầu của cảnh giới võ đạo tu luyện Quả thật là vô cùng khó Nhưng càng về sau thì càng khó Thậm chí thật lâu cũng không có tiến triển Rồi phút này Hàn hoàn toàn bất đắc dĩ, đã hiểu bản thân mình cần phải trải qua sinh ly biệt. Nhưng mà đám người cũng vẫn còn rất trẻ, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Mỗi ngày trôi qua thật tốt mới là quan trọng nhất. Mình đang sao? Tất cả mọi người đều tập trung cùng một chỗ, mà một người chụp ảnh tóc dài, rất có khí chất nghệ thuật, đang trợn mắt há hốc mồm nhìn tình cảnh trước mặt. Hàn nhận được thông báo đến chụp ảnh, nhưng khi đến hiện trường, Hanta mới phát hiện, những người trước mắt này, tất cả đều là tiếng lẫy lừng, khiến Hanta kinh hãi há hốc mồm, trợn tròn hai mắt. "Này, thợ chóp ảnh, lần lát nữa vất vải cho ngươi rồi." Ngô Đình vỗ vai của thợ chụp ảnh, vừa cười vừa nói. À, à, à. Thợ chụp ảnh lấy lại tinh thần, lập tức gật đầu, rất là cầunệ. Lúc này Lâm Phàm đứng chính giữa, đám người thì đứng thành hai hàng, mặt mỉm cười nhìn máy ảnh. Đây là chuyện Lâm Phàm nghĩ ra Hắn muốn giữ lại một tấm hình Vĩnh viễn cất giữ Thợ chụp ảnh cầm máy ảnh bấm máy Tách một tiếng Một tấm hình tập thể mấy trăm người chụp xong Vốn sĩ Lâm Phàm cũng không biết nhiều người như vậy Nhưng trong những năm qua Có người tham gia Dựng dục hậu đại Nhân số tự nhiên là tăng vọt Nhưng mà không sao Chụp ảnh chung cũng rất tốt Có thể nhìn thấy bọn hắn Có cuộc sống mới Hắn cảm thấy vô cùng vui mừng Sau khi tạm biệt Bọn hắn trở về trong gia đình của mình Còn hắn thì chính là Bạn bè bọn họ quen biết Được ở trong thời đại tận thế Lúc rảnh rỗi Thì sẽ nhớ đến hình ảnh kết bạn này Thợ chụp ảnh không lấy tiền Yêu cầu duy nhất là hy vọng Có thể chụp ảnh chung với hắn Chuyện này hắn đương nhiên là đồng ý Cuối cùng thợ chụp ảnh hài lòng rồi đi Còn về lấy hình Thì cần một ngày Rõ ràng là sau khi trở về Nhất định sẽ tăng ca để làm việc Một ngày sau, tấm hình đến tay, lão Vương đóng khung cho tấm hình treo lên tường. Mà tiểu Hy vọng thì đặt tấm hình ở trong phòng, còn về Lâm Phàm giữ tấm hình ở trong người. Ban đêm, trên rừng thuộc, Lâm Phàm tận hưởng gió thổi qua, nhắm mắt, tinh thần khoế tán giống như một cái lưới lớn dàn trải khắp nơi. Đây là chuyện mà hắn thường xuyên làm, cũng chính là tinh thần cảm hứng mọi thứ xung quanh. Nếu có bất cứ động tĩnh gì, Đều sẽ biết được đầu tiên rất nhiều dị thúi đều trốn sâu trong lòng đất mắt thường khó có thể phát hiện được nhưng có tinh thần khoách tán thì sẽ không có chuyện như vậy xảy ra một látsảo thu hồi tinh thần mở má già đôi mát sáng ngời ở trong đêm tối không có một chút ổn tĩnh cũng không có những năm quả hắn đã đi qua rất nhiều nơi cơ bản đã đi khắp mọi miền đồng thời cũng dùng tinh thần giò sét không phát hiện ra bất cứ cái gì khác thường Chắc hẳn đã thật sự kết thúc rồi Thuật gì Biến mất khỏi sân thượng Thì xuất hiện Đã xuất hiện bên cạnh độc giác lang cầu Hẳn thu liễm hơi thở Giống như dung nhập vào trong hư không Độc giác lang cầu đang nhắm mắt Cũng không có phát hiện ra hắn Trải qua nhiều năm tiến hóa như vậy Hình thể của độc giác lang cầu đã sớm biến hóa nghiêng trời lệch đất so với trước kia Nó không còn là độc giác lang cầu trước kia nữa Thực lực đã cường đại đến mức Không thể tưởng tượng được Giờ đi không một tiếng động Mà độc giác đăng cẩu đang nhắm mắt Dường như là ngửi được mùi gì đó Mở mắt ra, nghi ngờ nhìn khoảng không trước mắt Lắc đầu Đặt đầu lên chân trước, nằm gáy o o Thời gian trôi mau đi Hai năm đã qua đi Lâm Phàm ở khu vực miếu loan 2 năm Mỗi ngày đều sẽ phát hiện ra sự biến hóa Có thể là vì Sự xuất hiện của hắn Khi nắm người của khu vực miếu loan Có được động lực liều mạng xây dựng Gia viên thật xinh đẹp Thật sự thay đổi từng ngày Trường 577 Đại kết cục Tiểu Hy Vọng mới làm việc trong độ tuần trà Mỗi ngày đều đi sớm về trễ Nhưng cái khác biệt duy nhất Chính là lúc đi làm Thời gian khá tự do Một ngày này Lâm Phạm đi cùng Tiểu Hy Vọng Và Tiểu Hái đi dạo phố Đột nhiên Tiểu Hái và Lâm Phạm cùng dừng chân Hai người ngằng đầu nhìn lên bầu trời Tiểu hy vọng nghi ngờ, ngang đầu nhìn lên bầu trời Bầu trời xanh thăm thăm Không có bất cứ bất thường gì Lâm thúc thúc, sao vậy? Tiểu hy vọng tò mò hỏi Không có việc gì Có ít vật nhỏ đang bay về phía chúng ta Lâm phạm vừa cười vừa nói Sau đó nhìn về phía tiểu ái Có chuyện mấy muốn xảy ra không? Tiểu ái lắc đầu Không có Hẳn chỉ hỏi một chút thôi Chính là muốn để tiểu ái có chút cảm giác tham dự Các con lợi một chút, ta sẽ nhanh chóng quay trở lại. Nói sau lâm phạm biến mất tại chỗ, dùng tốc độ cực nhanh bay lên bầu trời. Trong trước mắt, cũng đã xuất hiện bên ngoài tinh cầu. Hắn ta đứng trong vũ trụ, nhìn phương xa. Đằng sau kia là một viên thiên thạch to lớn, đang nhanh chóng bay về phía hành tinh này. Hắn có thể cảm nhận được trong thiên thạch ẩn trớ mảnh vỡ năng lượng. Trực kia hắn vẫn luôn nghĩ chuyện mảnh vỡ xuất hiện, phải chăng có bàn tay sau màn thao túng. Chính là vì muốn động vật và nhân loại trên tinh cầu Xảy ra biến hóa Đến khi đạt đến một mức độ nhất định Sẽ xuất hiện rồi thu hoạch Bây giờ xem ra hắn đã nghĩ nhiều rồi Lâm Phạm đứng chắp tay Không cần hô hấp Lẳng lặng chờ thiên thạch đến gần Khi đến một khoảng cách nhất định Lập tức biến mất tại chỗ Ngày sau đó xuất hiện bên trên thiên thạch Thật lớn Nếu như để mang cho cái mảnh vỡ này rơi xuống Sợ sẽ gây ra tai nạn kinh khủng Người sống sót bây giờ có thể sống được bao nhiêu? Rất khó nói. bản tay lâm phẳng chạm lên thiên thạch. Đột nhiên, hành nhíu mày. Thế mà từ bên trong thiên thạch này, cảm nhận được tiếng tim đập mạnh mẽ, đành thép. Không hề nghĩ ngợi. Nắm tay đột nhiên công kích. Phạch một tiếng, thiên thạch đang bày nhanh chóng nổ tung. Làm một quyền này cũng kinh động đến sinh vật bên trong. Khi mảnh vỡ thiên thạch hoàn toàn tiêu tán, xuất hiện trong tầm mắt là một con quái vật. Kinh khủng dữ tợn họ có thể hình dung bằng lời, tuyệt đối không phải động vật tiến hóa thành. Bề mặt ngoài của nó khảm nạm rất nhiều mảnh vỡ, màu sắc khác nhau đã hoàn thành một thể với thân thể. Không đúng, đoán sai rồi. Mảnh vỡ là do ngươi làm ra, ngươi là một quái thú ngoài hành tinh nào đó, dùng mảnh vỡ tiến hóa sinh vật tinh cầu, khi tiến hóa đến trình độ nhất định, ngươi sẽ hấp thu nó đúng không? Quái thú nhìn Lâm Phàm, đột nhiên vung móng vuốt đánh về phía hắn, cảm nhận được lực lượng của đối phương. Không thể không nói Thật sự là hắn, hắn cảm thấy may mắn Vì mình đã sáng tạo ra võ đạo Nếu không cứ săn giết dị thú mà lấy được thực lực Hoàn toàn không thể nào Chống lại đối phương Nếu thật sự là như vậy Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn nhân loại còn sống Bị ngược sát vô tình Nắm tay, ngưng tụ lực võ đạo Đấm ra một quyền về phía quái thú Trọng chốc lan Một lùa lực lượng kinh khủng hoàn toàn bạo phát Hóa thành một dòng đũ lớn Bao trùm quái vật Ngày khi dòng lũ ba trùm Quái vật lập tức bền sắc Giống như gặp phải chuyện gì đó Không thể tin nổi Tựa như phá hoa nổ tung Quái vật bị chôn vùi Ngay cả một miếng thịt nát cũng không trừa Người tới muộn rồi Lâm Phạm lắc đầu to vẻ bất đặc sĩ Sau đó nhìn về phía vũ trụ đen kịt đẳng xa Giống như là xuyên thủng khoảng cách xa xôi Xác định không có bất cứ vấn đề gì trong nhai mắt Đã biến mất trọng vũ trụ Quay về khu phố Đi thôi Lâm Phạm cười nói với các nàng Đi vội vàng Về cũng vội vàng Hoàn toàn không mất Thời gian bao lâu Lâm Thúc Thúc à Vừa rồi rất nguy hiểm sao Tiểu hy vọng hỏi Không nguy hiểm Không có gì nguy hiểm cả Rất là đơn giản Lâm Phạm nói Tiểu ái nhìn Lâm Thúc Thúc Trong lòng rất bất đắc dĩ Chuyện này đối với Lâm Thúc Thúc Thì rất đơn giản Nhưng đối với người khác mà nói Chính là chuyện cực kỳ kinh khủng Còn biết là Lâm Thúc Thúc là hạnh nhất mà Tiểu hy vọng đã không còn trẻ con Đâu còn dễ lửa giống như là trước kia Tuy rằng không tận mắt nhìn thấy Nhưng có thể khiến Lâm Thúc Thúc ra tay Tuyệt đối không phải chuyện đơn giản Đó là đương nhiên Chúng ta đi dạo phố tiếp thôi Còn về tương lai một ngày nào đó Lại có tiên thạch xuất hiện hay không Đó là chuyện của sau này Mà bây giờ hắn chỉ muốn quý trọng Từng ngày trôi qua Cuộc sống vốn nên tươi đẹp như vậy Thời thái dị thú bây giờ đã cuối cùng kết thúc à, Thế là hết tập cuối cùng của bộ Truyện thuyên quân dị thú này à, Thực ra cái kết thúc này nó hơi lãng xẻ một tí Nó không có cái gì là gọi là Quá gay gấn, tự nhiên lâm Phàm Quá mạnh lên cũng không có đối mặt Với quá nhiều mọi thứ nó nguy hiểm Hay cái gì đấy nó gọi là gây gấn trong quá trình Phần cuối bộ truyện Nói chung là bộ truyện phần đầu thì nghe có vẻ rất là hấp dẫn Sẽ hứa hẹn một cái đoạn Đoạn sau nó rất là Gọi là là Kịch tính nhưng mà thực chất là nó Không hề kịch tính mình cũng hơi hơi thất vọng Với bộ truyện này một chút à, Vậy chúng ta kết thúc bộ truyện này rồi Chúng ta sẽ cùng nhau đồng hành với những bộ truyện tiếp theo à, Mong các bạn sẽ luôn ủng hộ Rokki Các bạn nhớ để lại comment Ở phía bên dưới về những bộ truyện các bạn muốn Mình đọc Và hôm nay là cái ngày à, Mùng 2 Tết rồi Thì uh, năm mới Xin uh, kính chúc tất cả các bạn Các quý vị khán giả Đã lắng nghe theo dõi mình trong suốt thời gian qua Một uh, năm mới thật là tràn đầy hạnh phúc Gia đình các bạn luôn mạnh khỏe Chúc sức khỏe toàn hộ uh, các bạn Và gia đình các bạn uh, Chúc các bạn uh, năm mới luôn An uh, khang thịnh vượng Gọi là làm ăn phát tài phát tạc Luôn uh, hạnh phúc và luôn may mắn trong cuộc sống Xin cảm ơn tất cả các bạn trong thời gian qua Luôn theo dõi ủng hộ Rokki Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những bộ chuyện sau. Bye bye.